Hello, xin chào tất cả các độiũ cho mừng các đủ đó quay trở lại với kênh bắt audio thì tiếp tục hôm nay bác xin gửi đến các đội hữu tập 10 của bộ truyện vừa thành thiên thần con cháu đã cầu ta sức sơn của tác giả Nhâm Ngã tiếu và qua dòng đọc của mình là bắt audio thì à, trước khi vào chuyện cho bác sinh nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để các đội hữu tiện theo dõi là ở tập trước thì à, nguyên một nhóm cầu thủ giang hồ được dẫn đầu bởi dấu chủ của nguyên nguyên thần giáo từ thiên cơ là đi đến lòng Khếi quang Hồng kiếm chuyện là để bắt đi Bạch Long Nhưng mà đã bị Khương Trực Sinh đánh cho một trận Cả đám thì tan tác Từ tiên cơ thì bị bắt lại ở bên trong Long Khứ quan Để mà làm thằng Quét Rác luôn rồi Và ở cuối trăm trước thì Còn có một sự kiện đó chính là Khương Vũ Lúc này là quyền hành chiều chính ở trong chiều Thì đa phần là do Khương Vũ cả rồi Hắn đã hút hết công lực của Khương Nguyên Cái dạng như là thằng này chắc có hấp tinh để pháp gì đó Hút hết công lực luôn Bây giờ là Công lực của Hương Vũ có phải, thể nói là so với Từ Thiên Cơ còn mạnh hơn cả gấp bội nữa. Khương Trường Sinh cũng khá là bất ngờ. Mà Khương Vũ lúc này là đang nhắc tới một cái chuyện là hình như là hắn muốn phục sở hay sao á. Tại vì à, tình huống là ở bên phía cổ hẳn là có 3 vị tông sư. Mà ngược lại bên phía đại cảnh thì cũng có 5 vị tông sư. Nhưng mà năm người này cứ khăng khăng cho rằng mình là người của sở triều. Là triều trước ha, trước cảnh triều nữa. Cho nên là không muốn sức quan Thì à, chắc có lẽ là à, Khương Vũ này là muốn à, Phục sở rồi Bởi vì à, mẹ của Khương Vũ Chính là cái vị công chúa cuối cùng của triều sở thì Chắc là cái à, Cái bà điên ở bên trong à, lãnh cung đó Rồi Vậy thì à, tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào Bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình Đến với tập 10 của bộ truyện Vừa thanh thiên thần Con cháu đã cầu ta xuất sân Khai nguyên năm thứ 36, tứ hoàng tử Khương Dụ mang theo 10 vạn tinh tập kích biên quan của cổ hãng. Tại dưới sự trợ giúp của tiền nhiệm Võ Lâm Tôn Tông Thiên Vũ, tiếng quân thần tốc, giết địch qua 30 vạn, nên đóng một phen thắng lợi lớn nhất của cảnh cổ giao chiến trong suốt mấy năm qua. Hoàng đế cực kỳ mừng rỡ, sắc phong Dự, trở thành thần vương, trở thành tứ đệ hoàng thất thứ hai của đại cảnh được phong vương. hết sức là kinh kỵ, hoàng thân phong vương thế nhưng lại có thể để cho Khương Dự phong vương. Chiến công lần này tầm quan trọng là như thế nào cũng có thể thấy được rõ ràng. Thiên hạ đại cảnh đều là vui mừng, phản phất như thấy được hy vọng thắng lệ. Một năm này tiểu nguyện vương Khương Tử Ngọc, Bình An đều đã 7 tuổi. Khương Tử Ngọc đã thể hiện ra tư chức tập võ mạnh mẽ. Cho dù là so với hoang xiên, lớn hơn hắn một tuổi, cũng có thể giao một cái ngàn tay để cho từ thiên cơ thầm mắng hai cái tiểu yêu nghiệt. Giữa trưa, Khương Tử Ngọc đi cùng với hoa kiếm tâm lên núi, hắn một mặt biểu lộ thức giận. Sư phụ à, đại ca của ta được phụ vương ta mang đến thánh địa tu hành phố cơm rồi, hãng trước khi đi cùng với ta khoe khoang nói là cái chỗ hắn đi đại thừa long lâu gì đó lợi hại lắm, ngài níu lỡ bên trong nó căn bản không được coi ra gì đâu. Khương Tử Ngọc lại tức giận nói, Sư phụ à, ngài khẳng định là so với cái gì đại thừa long lâu đó còn lợi hại hơn nữa đúng không ạ Khương Trường Sinh lại vuốt vuốt đầu của nó cười nói, vi <cười> sư làm sao biết chứ, vi sư có thấy qua đại thừa long lâu đâu. Ngươi chăm chỉ tập võ là tốt rồi, độ cao tập võ quyết định bởi nỗ lực của bản thân nha." Khương Tử Ngọc trịnh trọng gật đầu mẫu gái, sau đó quay người rời đi. Tự Thiên Cơ lúc này mới đi tới nói: à, đạo trưởng, ta có nghe nói qua đại thừa Long Lưu, nghe nói bên trong ngũ đại tông sư võ lâm của đại cảnh có hai vị thượng nhân thừa từ đại thừa Long Lưu. Đại thừa Long Lưu ở trên vùng đất này sự sừng hơn ngàn năm, trải qua rất nhiều triều đại thay đổi, nói tình thâm bất khả tráng." Bất qua bộ hắn sức quỷ nhập thần Có rất ít đệ tử hành trấu trong giang hồ Khương trường sinh nghe vậy thì lại hỏi Vậy ngươi có thể nói cho ta chút thông tin có ít gì không Từ khi hắn thành tụ võ lâm thần thoại Dưới chân núi Long Khởi Quang thường xuyên có chân khí nhị qua nhị lại Trong đó bao gồm cả nặng vật Phật Thiên túc tập tam thứ Rất là rõ ràng Đại thừa Long Lâu rất tò mò về võ công của hắn Nhưng hai bên không có cụ án gì Nên không có mạo Phạm Long Khởi Quang Vẽ mặt của từ thiên cơ lúc này cứng đờ, bỗng nhiên nghĩ tức cái gì, vỗ tay nói. À đúng rồi, ta từ đi qua Tây Phật, bất tử thần huyết của ta bắt đầu tập được của từ Tây Phật nha. Tại Tây Phật cũng có thanh danh của đại thừa Long Lâu nữa. Có không ít bộ lạc, thậm chí còn đem đại thừa Long Lâu xem như là thiên thần để mà cung phụng nữa đó. Ủa? Tây Phật? Khương trực sinh như có điều suy nghĩ. Khương Vũ để cho đại nhi tử của mình đi tới đại thừa Long Lâu để mà học tập. Cơ hồ có thể nói rõ hắn đã dự định để cho đại nhi tử làm thái tử tương lai rồi. Tự như Khương Nguyên chỉ đề cử thất hoàng tử đi đến đó mà thôi. Chẳng qua là cái vị đại nhi tử này không giữ được bình tĩnh, khoe khoang với Khương Tử Ngọc. Có lẽ là hào quang của Khương Tử Ngọc quá là sáng đó mà. Kim sĩ đại bằng điều chuyển thế, sức sinh đã được phong vương, đồ đệ của Võ Lâm Thần thoại Nhưng cho dù là hào quang như thế, Khương Tử Ngọc cũng không có thu hoạch được sự sủng ái lớn nhất của Khương Vũ. Lý niệm trưởng tử đã thăm căn cố đế, mặc dù là có con thứ độc vị, đời sau vẫn yêu chuộng trưởng tử hơn. Khương Uyên chẳng qua là bị đại thừa lông lâu tác động trái phải, hành động bất đức dĩ mà thôi. Từ thiên cơ thì lúc này thấy Khương Trực Sinh rơi vào trầm tư, hắn liền không có quấy rầy nữa, tiến đến lượng bàn với ba đứa nhỏ bình an. Đánh với tiểu hài tử, không có khả năng sẽ thua chứ. Vào lúc đêm khuya, một đạo thân ảnh chui vào trong phòng của Khương Trường Sinh, chính là Hoa Kiếm Tâm. Hoa Kiếm Tâm đem kiếm của chính mình đặt lên bàn, sau đó trở về trước giường, ngồi tại bên cạnh của Khương Trường Sinh nói, Gần đây, ta nghe được trong vương phụ có chút phong phanh rồi nha. Khương Trường Sinh không có mở mắt nói, nói nghe một chút. Hoa Kiếm Tâm lại nói, Khương Vũ nghĩ là muốn phục sở. Khương Trường Sinh lúc này mới mở mắt ra, hỏi, Hả? Thật sao? Hoa Kiếm Tâm nói khẽ, Tạm thời còn không thể xác định Nhưng trong vương phủ Sở nhân càng ngày càng nhiều Liền ngay cả cái vị lệ phi Bị đài vào lãnh cung kia Cũng giận đến vương phủ rồi Kỳ thật Trần gia đầu nhập vào Khương Vũ Liền có thể nhìn ra được Trần gia trước kia Thế nhưng là thiệt tộc của sở triều mà Khương Trường Sinh tự nhủ Hắn đang mua đồ cái gì Mặc dù sống đã có si đón Nhưng sau khi xác định Khương Trường Sinh vẫn là cảm thấy hoàng đường Khương Vũ này Làm sao dám chứ Hòa Kim Tâm lúc này bất đơn dĩ nói Ta xem Khương Vũ Mặc dù võ công cao cường Nhưng lại không có hào khí của đế vương Càng giống như là một bộ khôi lỗi thôi à Hắn tự giác là vô lực thay đổi càng khôn Liền muốn phục sở Để mời ngũ đài tông sư chống lại cổ hẳn Hai Lực lượng của võ giá cường đại thật sự là đáng sợ mà Khương Vũ từng sức lĩnh Thiên túc tập thăm thứ đi tới chiến trường Nhưng sau khi trở về Thiên túc tập thăm thứ đều là trọng thương Nghỉ ngơi hơn nửa năm rồi. Khương Trường Sinh im lặng, thật sự là ức ức mà. Khương Vũ vì sao không cầu viện đại thừa Long Lâu, chẳng lẽ đây cũng là ý tức của đại thừa Long Lâu hay sao? Vậy nếu như bọn họ muốn phục sở, vì sao trước kia còn muốn duy trì cho Khương Uyên lập quốc? Hắn lúc này đột nhiên nhớ tới, Khương Uyên lập quốc là dựa vào dương gia. Chẳng qua là sau này sau khi lập quốc, đại thừa Long Lâu mới nghĩ chữ không có cả cảnh chiều, lúc này mới ra tại sức thủ. Chẳng lẽ bởi vì Khương Uyên không nghe lời bọn họ, Dẫn đến đại thừa Long Lâu không thích cảnh triệu Người chuẩn bị làm như thế nào hả Hoa Kim tâm nhẹ giọng hỏi Khương trường sinh lúc này mới nói Tự nhiên là để cho con của chúng ta là hoàng đế rồi Mặc kệ là người nào tới cản trở Đều là vô dụng Cách làm lúc trước của ta cũng không phải là mâu thuẫn với hoàng đế Mà là mâu thuẫn với lực lượng sau lưng khống chế hoàng quyền kìa Nếu cổ lực lượng kia lại muốn căng dự vào đại cảnh Vậy thì cứ chờ đi Hoa Kim tâm hơi câu mày nói Đại thừa Long Lâu rất là mạnh nha, chỉ là điều động cao thủ thông thiên cảnh đến bên cạnh của Khương Vũ thôi, cũng không dưới 20 vị rồi. Thà trước kia căn bản không tưởng tượng nổi, trong chúng võ lâm này lại có nhiều cao thủ như thế. Đứng được tràn câu thì chỗ nhìn thấy đồ vật lại là càng đáng sợ. Khương Trường Sinh lại nhìn về phía ánh trăng trao cao ngoài cửa sổ, nói, Còn có thời gian mà. Sở dĩ hắn chơi cái trò thâu thiên hoáng nhật, liền là vì đắn đo khó định thực lực của đại thừa Long Lâu cũng là thuận tiện để cho Khương Tử Ngọc sớm có được thân phận hoàng tử, lợi kéo lực lượng phe phái của chính mình. Hắn đã cách rất gần đạo pháp tự nhân công tầng thứ 6, nếu để cho hắn thành tựu tầng thứ 6, hắn tự tin là mình có thể đánh ngã được đại thừa long lâu. Lúc vừa đi đến tầng thứ 5, hắn đã có thể so với thần nhân cảnh, bây giờ tu vi của Khương Trường Sinh là vượt xa thời điểm vừa đột phá, hắn có nắm chắc đối phó trên được 10 vị thần nhân cảnh. Chờ sau khi đột phá tầng thứ 6, Dứt sở 100 vị thần nhân cảnh chắc cũng không khó lắm Hoa kiếm tâm lúc này cũng không nhắc lại vấn đề này nữa Lặng lặng ngồi tại bên cạnh của Khư Trường Sinh Hai người tuy thực sự là vợ chồng Nhưng lại không có danh nghĩa Nàng đối với Khư Trường Sinh vừa ái mụ lại là kính sợ Mà lại cũng đã rất thỏa mãn với cuộc sống hiện giờ Không dám vọng tưởng càng nhiều hơn Khư Trường Sinh lúc này đột nhiên lại nói Gần đây tu luyện cả khu thiên kinh Có chỗ nghi hoạt rồi không hả Hoa Kim Tâm mừng rỡ vỗ vàng nói: "Có, nói tôi nghe một chút đi." Ánh trong mông lung, gió mát điều hiu, Khương Trường Sinh dùng linh lực bao trùm toàn cái căn phòng này, dẫn đến năm không thể nào tiết lộ ra ngoài nửa điểm, nếu là có người tới gần, hắn cũng có thể trước tiên phát giác ra được, cho nên căn bản không lo lắng sẽ tiết lộ quan hệ của mình cùng với Hoa Kim Tâm. Hương Vũ này tuy có lòng muốn phục sở nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao hoàng đế và cuộc chưa ban hà, triều thần còn chưa có hoàn toàn một lòng. Hẳn không vội, Hương Trường Sinh tự nhiên là cũng không vội, chuyên chút vào tu luyện mới là chính đạo. Sân đi thu tới, khai nguyên năm thứ 37. Đại Cảnh Triều cùng với cổ hẳn, chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục. Bất quả chiến cục từ quy mô lớn đại chiến bây giờ đã biến thành tiểu chiến cục bộ. Hai bên đều là rất mệt mỏi tác chiến rồi, muốn nhân cơ hội này để mà tỉnh dưỡng một khoảng thời gian. Trong đền viện, Hoang Xuyên 9 tuổi đang cùng với Vạn Lý lượng bàn. Chân của hắn đạp củ tầm thiên Long bộ một chưởng đánh ra, chân khí hóa thành từng cái sợi châm nhỏ, thẳng hướng Vạn Lý. Ngọc Thanh tuyệt mệt châm. Vạn Lý vùng tay áo lên, đem chân khí chi châm điều dẫu tán đi. hoang Xuyên lại lấn người mà lên, đều là thần ảnh thối, một cước đạp trên ngực của Vạn Lý, đem hắn bước lươi. Bên cạnh truyền đến tiếng vũ tây, Từ Thiên Cơ đứng tại ở cửa chính của đình viện, còn mang theo cái đoàn gánh, một mặt than thang nói: <cười> "Hoan Sinh nè, người thật đúng là kỳ tài ta võ à, ngay cả ta cũng cảm thấy không bằng, vậy sao muốn ai câu xuống núi để làm giáo chủ của Quy Nguyên Nguyên Thần Giáo, ta nguyện ý thối vị nhường cho ngươi nha." Hoan Sinh dừng lại, háo mồm thở giống, bỏ qua Từ Thiên Cơ, hắn đối với Vạn Lý nói: <cười> trong tới nữa." Hắn thật rất là bất đắc dĩ, chân khí của hắn quất Một bộ võ học tiếp xuống liền thi triển Thêm một bộ võ học Chân khí sẽ bị thiếu thốn Liên đới liên quan thể lực cũng sẽ bị hao hết Tiếp tục đánh xuống Kết quả cũng chỉ là bại Vong trần ở một bên quét rác Một bên cảm khai nói Người còn nhỏ rồi gấp cái gì hả Hoang xiên lại cắn răng nói Ta muốn được da da của ta Một đoạn đường cuối cùng Người đã nói qua Tại trước khi ta đạt tới thông tin cảnh Ta không được xuống núi tìm người Vòng trần ngẩn người, lát đầu lại tiếp tục quát rác. Ôi trời quyền trả, ừ trời quyền trả, ừ ừ trời quyền trả rồi. Bình An bỗng nhiên từ bên cạnh nhảy qua tới, hưng phấn nói với Vạn Lý. Nụ cười của Vạn Lý là tức khấn đờ, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Bình An liền nhau tới. Hắn không thể không tiếp chiêu, mà mỗi khi tiếp một chiêu, hắn đều cảm thấy cực kỳ nhất cả trứng Võ công của Bình An phải nói rất là kém cỏi căn bản không thể cùng với Khương Tử Ngọc hay là Hoang Siên so sánh. Nhưng khí lực của tên này thật sự là dữ dội trâu bò. Tốc độ phản ứng cũng cực kỳ là khoa trương. Cùng hắn đánh nhau chỉ có một cái cảm thụ, nhất cả trấn. Mà lúc này ở phía dưới địa linh trụ, Khương Trường Sinh lặng lặng nhìn xem bọn hắn. Xem ra từ chất xác thật là hết sức thật chốt rồi. Hàng Sinh cũng với Bình An đều có thể tự chủ hấp thu, linh khí do địa linh trụ phát ra. Thực lực tăng trưởng cực nhanh, trái lại những người khác là không được à. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến vung trồng nhiều năm như thế địa linh thụ đã có thể thúc đẩy sinh trưởng ra linh khí ngoại trừ khư trường sinh sẽ hấp thu linh khí để tù luyện ra thì bình an cùng với hoang xiên cũng là có thể mặc dù tốc độ là kém xác khư trường sinh nhưng bọn hắn quả thật là có thể làm được mà lại là làm trong vô thức tuyệt đại đa số võ phu liện công chính là dùng thân thể để thúc đẩy sinh trưởng ra chân khí cũng không phải là dựa vào hấp thu thiên địa linh khí nhưng nếu bình an hoang xiên đã có thể làm được đã nói lên còn có những võ phu khác cũng có thể làm được, bất quá cái dạng người như thế này ngàn dặm mới tìm được một. Mặc dù võ phu cũng có thể hấp thu linh khí, nhưng con đường tu luyện là khác biệt. Khứa Từ Sinh vẫn như cũ cảm thấy tu tiên chi đạo là mạnh hơn, cao siêu hơn. Mà đúng lúc này, Minh Nguyệt lại chạy vào bên trong đình viện. "Đạo trưởng à, lại có người tới khiêu chiến ngài kìa, đối phương tự xưng là Thái Sĩ Cầu Kiếm." Nghe Thanh Cổ Sư Quân nói, "Thái Sĩ Cầu Kiếm là nhân vật truyền thuyết bên trong chúng Võ Lâm đó." Minh Nguyệt gấp giọng nói mà nghe được cái tên Thái Sử Cầu Kiếm này từ Thiên Cơ Động Dung. Hắn lúc này lẩm bẩm nói. Cái lẩu và quả bất tử này cũng xuất hiện, thật sự là thú vị à. Hương Trường Sinh thì đã cảm nhận được chân khí của Thái Sử Cầu Kiếm rồi. Cùng với Từ Thiên Cơ không sai biệt lắm. Nhưng trên người của người này lại có một cái cổ khí thức lăng lệ. Chính là Kiếm Ý. Tăng thêm cái cổ khí mấy này, Từ Thiên Cơ chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Khương Trường Sinh đứng dậy, lộ ra một cái nụ cười nhàng nhạt. Bàn thử sinh tồn của hắn đến rồi. Hai năm này, tình cờ cũng có câu thủ giang hồ để đe khiêu chiến. Bật quá là thực lực yếu siêu, rất khó phát động ra bàn thử sinh tồn. Chờ hai năm, cuối cùng cũng có cao thủ chân chính tới nơi. Trong lòng của Khương Trường Sinh tràn ngập chờ mong. Lúc đi ngang qua từ thiên cơ, từ thiên cơ nhịn không được nhắc nhở một cái. Đạo trưởng à, thái sử cầu kiếm cũng không phải là người của đại cảnh đâu, mà đến từ một vương triều khác. Nhưng ở 40 năm trước, thời kỳ chiến loạn, hắn từng bại tận hết thể kiếm khách ở bên trong sở triều rồi. Lưu lại truyền thuyết về kiếm đậu, người thiếu nhân phải cẩn thận. Cái loại như mấy lão dọc hỏa bất trữ này, công lực của bọn họ khó có thể tưởng tượng được. Mà lại kiếm khách thường trường có thể phát huy ra lực lượng dân khí mạnh hơn cuộc cảnh giới nha. Hả? Đến từ vương triều khác sao? Khương trưởng sinh khẽ gợt đầu, sau đó đi ra đình viện. Những người khác hứng thú dùng dập theo sau. Vạn lý cũng thường cơ mà chuồng đi. Không ai cùng với Bền An đánh nhau cả. Bền An lúc đầy thở gấp, dừng một chút cũng là cấp tốc theo sau. Trước sân môn của Long Khởi Quang, đại lượng đệ tử tụ tập ở nơi này, số ít khách hành hương cũng trộn lẫn vào bên trong đó. Trên bậc thang ở trước sân môn có một thân ảnh đang đứng, đây là một lão giả khoác áo tỳ, hai tay giống lấy một cái thanh thanh đồng kiếm vắt rỉ lon lỗ. Sau lưng của là trời xanh, gió nhẹ lay động áo tơi của sử cầu kiếm, tóc trắng phơ, Hơi lộ ra ngủ nga trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, con mắt tự như đã không mở ra được nữa. Dù vậy, trên người của hắn lại phát ra một cổ khí thế cực kỳ cường đại, khiến cho đám người không dám khinh thị hắn. Thái sử cầu kiếm hả? Ừ, các người có ai từng nghe qua cái tên này chưa? Hey, thằng ai nói qua rồi đà, trước đó ta đi theo thành cổ sư huynh hành đấu dân hồ, tại kiếm cát từng gặp qua ghi chép về thái sử cầu kiếm nha. Hành hành thiên hạ 20 năm, chưa bại một lần, Hạ gục 327 tên kiếm Mà đó còn là bút thích lưu lại Của 40 năm trước đó nha Trời ơi là trời bốn mình năm trước liền tung hoành vô đánh rã Nghe nói có chút vội giả Càng già càng yêu nghiệt đó Ê ơi thiên hạ này quả nhiên là Ngoại hữu tàn lông Bất quả chắc chắn không phải là đối thủ của đạo trưởng chúng ta đời Đạo trưởng chúng ta bây giờ Thế nhưng là thần trội vội lắm à Tổng thiên Vũ từ thiên cơ Thần tăng của tụi tùng hồ Đều không có đọt được cái tên tuổi dạng này đâu Các đệ tử lúc này nghị lượng ầm mỹ Mặc dù kinh ngạc thắng thắng cái tên Thái sử cầu kiếm Nhưng bọn hắn vẫn như cũ đối với Khương Trường Sinh tràn ngập lòng tin Ôi đạo trưởng đến rồi kìa Có người cao giọng hô Các đệ tử lập tức nhận đường Thái sử cầu kiếm bên kia thì từ từ mở mắt Hai mắt vẫn đục không có chút nào thần thái Bất quá khi Khương Trường Sinh đi vào trong tầm mắt của hắn Lúc này hai con mắt của hắn bắn ra Ánh sáng lạnh lẽo Khương Trường Sinh đi đến phía trước Đơn độc cùng với thái sư cầu kiếm dặn co Thái sử cầu kiếm lúc này Mới mở miệng nói <cười> Hơi giọng trận chứ cuối cùng của lão phu Lỡ đây nha Chết tại với thái hành kiếm Cũng không thang với uy danh thập đại danh kiếm rồi Khương trường sinh lại nói Ta cũng không phải là kiếm khách gì đâu Như người đã muốn chết ở chỗ này Ngược lại cũng không phải là không được Thái sử cầu kiếm hiếp mắt lại tay phải bắt đầu nắm chặt chua kiếm Các đệ tử của Long Khởi Quang khi nghe được lời nói của Khương Trường Sinh đều là xúc động. Đạo trưởng của bọn họ bình thường cực kỳ ôn hòa, chỉ khi nào đối mặt với địch nhân, sẽ chỉ là càng thêm bá khí. Ít nhất là khí tràng cũng sẽ không kém cạnh bất kỳ ai. Thái sử cầu kiếm lúc này một tay rút kiếm ra, thanh âm lệnh lùng nói. Hậu bói nè, người hết sức tự đinh, cùng với lão phu năm đó là một dạng. Bớt qua lão phu mặc dù muốn chết, nhưng đoạn đường này đi bộ hơn 10 dạng dọng cho trần có người nào có thể thổ mãn được lão phu đâu nha cu hắn nâng lên thanh đồng kiếm kiếm chỉ khơi trượt sinh trọc trọc lắm một cổ khí thế cực kỳ mạnh mẽ buồn nổ ra làm chứ tất cả mọi người đều tim đập nhanh ở giữa thiên địa lúc này tiếng gió thổi cũng là hơi ngừng lại mà nơi xa trong vương phủ khương Vũ đang tại xử lý tấu chương ngẩn đầu lên nhú mày nhìn về phía ngoài cửa sổ ả cổ kiếm mấy này là cao thủ phương nào tất kinh thành vậy Khương Vũ mở miệng hỏi Bên ngoài lại truyền đến một cái đạo dòng nữ Kiếm si Thái sử cầu kiếm à, Thái sử cầu kiếm Khương Vũ công mày nói Bán điện hạ tại bên trong lâu lâu gặp qua mũi kiếm của hắn Hắn còn chưa có chết sao giọng nữ tiếp theo lại vang lên Những năm này Thái sử cầu kiếm theo thái thương đi tới Một đường là muốn chết Nhưng một mực chưa có chết được Ngược lại tru sát không ít kiếm khách mạnh mẽ rồi Thực lực thông bắt khả trắc Mục tiêu lần này của hắn chính là thần thoại của Võ Lâm đại cảnh hiện thời đó. Khương Vũ nghe vậy hừ một tiếng thu hồi tầm mắt, tiếp tục lại xử lý tấu chương. Mà lúc này, quay trở lại Long Khử Oang, Hứa Trường Sinh tay trái nắm chuôi của thái hành kiếm, tay phải thì nắm lấy kỳ lân phất trần, nghe giọng cười nói. "Ha, kiếm ý rất mạnh nha, ta bệnh sinh thấy hoặc kiếm khách, ngươi thuộc về người tối cường rồi, vì để tôn trọng sự tối cường của ngươi, ta sẽ tận toàn lực." Hắn có thể cảm nhận được Thái Sử gầu kiếm này chỉ còn lại có một tia sinh cơ, hoàn toàn là ráng chống đỡ mà thôi, mà cũng chỉ có trời mới biết tên này là làm như thế nào mà ráng chống đỡ được tới đây nữa. Thái Sử gầu kiếm đột nhiên lúc này buông tay, thanh đồng kiếm lại lơ lửng giữa không trung, từng cái sợi kinh khí mà mắt thường cũng có thể thấy được từ trong cơ thể của hắn tràn ra, luẩn là quanh lưỡi kiếm. Một kiếm này trở là cái hồng. Tha năm của Thái Sử cầu kiếm vừa sức thì thanh đồng kiếm cũng bỗng nhiên bắn thẳng mà ra, tất cả mọi người chỉ nghe được Một tiếng nổ vang rạch chói tai, kiếm quang lên, thanh đồng kiếm liền đánh tới. Bộ họ đứng sau lưng của Khương Trường Sinh đều có thể cảm nhận được cái cổ khí tức cực vòng kia, liền ngay cả từ thiên cơ cũng đều vì đó mà động dung. Ảnh, thanh đồng kiếm đụng vào Trường Sinh nhưng bị một cái tầng long khí vô hình ngăn lại, nhấc lên kinh đầu hải lãng để cho các đệ tử phía sau cũng là áo bào phần phật vô ý thức vội vã cánh tay che mặt lại. Thanh đồng kiếm đột nhiên bị bắn thẳng mà ra. Dùng cái tốc độ còn nhanh hơn lúc đến, hướng thẳng về phía thái sử cầu kiếm. Phục, si. Lòng ngực của thái sử cầu kiếm bị xuyên thủng, máu tươi bay tung té. Thanh đồng kiếm trên không trung xẹt qua một cái đường vòng cung bay ngược trở về, phóng qua đỉnh đầu của hắn, cắm ở bên trên mặt thiềm đá trước mặt của hắn. Lưỡi kiếm rung rung. Thái sử cầu kiếm trừng to đôi mắt, trong mắt không có vẻ sợ hãi, ngược lại là nồng đậm kinh hỷ. Ôi lão phu cuối cùng cũng đã dành đáy, kiếm ly vào mắt tốc độ rồi. Thái sử cầu kiếm từ mình lẩm bẩm, trên mặt tươi cười bịt một tiếng, hắn nửa quỳ mà xuống, hai tay nắm lấy chuối kiếm, cúi đầu phun máu, ho khăn vài tiếng, sau đó không còn đọc đậy được nữa. Những người khác sau khi lấy lại tinh thần, khó có thể tin được nhìn về phía thái sử cầu kiếm. Khí thế của thái sử cầu kiếm này, là kinh khủng bực nào, liền như vậy mà chích queo rồi. Từ thiên cơ thì nuốt một nước bọt Thầm nghĩ, sau này ngàn lần vạn lần Cũng không thể đắc tội Khương Trường Sinh hoang xuyên thì sùng báy nhìn về Khương Trường Sinh Cái này chính là thực lực của võ lâm thật thổi hay sao Mặc dù không có thấy rõ ràng Khương Trường Sinh là như thế nào ra tay Nhưng thái sự cầu kiếm lúc trước mạnh mẽ như thế nào Hắn là có thể cảm thụ được rõ ràng Nhân vật mạnh mẽ như thế lại bị sư phụ của mình Miễu sát quá là gọn lẹ Khương Trường Sinh lúc này quay người nói Tại giữa sườn núi mở ra một cái mảnh mộ địa Vị thái sở cầu kiếm lập bia Từ nay về sau Phàm là võ lâm cao thủ đến nơi khiêu chiến mà chết đều có thể được lập bia nha Mạnh thu xương nuốt một ngầm nước bọt Liên với vàng gật đầu Mặc dù không phải là lần đầu tiên thấy Khương Trường Sinh ra tay Nhưng mỗi lần đều để cho nàng rung động không thôi Các vị sư đệ này rút cuộc là mạnh tích cỡ nào Trở lại trong phòng của mình Khương Trường Sinh vừa ngồi xuống Trước mắt đã hiện ra một nhóm nhắc nhở Khai nguyên năm thứ 37, kiếm si, thái sử cầu kiếm lên Long khởi quan để mà cầu chiến, liều mạng một trận chiến, người đem hắn đánh giết, vượt qua được một trận sát họa, thu hoạch được băng thử sinh tồn, võ học, thái thanh kiếm thuật Thái thanh kiếm thực xem ra là thái hành kiếm của hắn về sao có thể đăng tràn rồi. Khương trường sinh yên lặng nghĩ đến, bất quá bởi vì là võ học, hắn cũng không có quá kinh hỷ. Một vị kiếm si không có đủ à? Lúc nào mới tới 10 vị kiếm si đây Trong lòng của cư rượu sinh cảm cái Sau đó bắt đầu truyền thừa Thái thạch kiếm thật Hắn phát hiện ra Thái thành kiếm thật này Cũng không có kém cỏi như trong tưởng tượng của hắn tuyệt đối được cho là tuyệt học rồi Mà sự tình thái sử cầu kiếm chấp trận Tại Long khởi quan cấp tốc Truyền ra giang hồ Thần thoại võ lâm lại thêm một cái cầu chiến tích nữa Về sau trong vòng mấy thắng Thì không có còn cao thủ nào đến đây Để mà khêu chiến nữa Một mực đến khai nguyên năm thứ 38 thì Khương Trường Sinh cuối cùng có cảm nhận được dấu hiệu sắp đột phá. hắn dừng lại tu luyện không có trực tiếp đột phá mà là kiểm tra xem giá trị hương hỏa của mình. Trước mắt giá trị hương hỏa là 1.021. Cái này đại biểu cho ý nghĩa có 1.021 người hiện tại đang thợ phụng hắn Thật là ít quá đi. Trong lòng của Khương Trường Sinh cảm thấy mặc dù vừa qua lối kiếp lại có Bạch Long hiển linh. Lại thêm y danh võ lâm thần thoại Nhưng số lượng tín đồ tăng trưởng rất là chậm Mà nguyên nhân chủ yếu là do phương thức Truyền lưu tin tức của cái phương thế giới này Đều là truyền miệng mà thôi Không thể tận mắt chứng kiến Cũng không biết là một chút điểm giá trị hương hỏa như thế này Có thể truyền tiêu nhiều ít lực lượng của thiên kiếp đây Dựa theo kiếp trước Khương Trường Sinh đọc những tiểu thuyết mạng mà suy đón Tiên thần bên trong truyền thiết Độ kiếp rất là dễ muốn mạng à Tu tiên chính là đấu đá với trời Đại đa số người đều là sẽ gãy gánh giữa đường Chính là bởi vì khư trường sinh Có tuổi thọ vô hạn Hắn càng phải cẩn thận hơn Nếu chết bên trên thiên kiếp Như vậy thì quá là thu lỗ Phải nghĩ biện pháp để tăng trưởng Thì một chút giá trị hơn hỏa Như thế mới có thể bảo hiểm cho bản thân Ngược lại là tạm thời cũng không có cường địch Chống cử không được Nếu gặp tập kích ngay tại khi độ kiếp Cái kia là càng không tốt Cho nên phải nghĩ biện pháp giảm xuống độ khó của thiên kiếp mới được Khương Trường Sinh lại bắt đầu suy tư, như thế nào để mà riêu rao, à không, <cười> à, như thế nào để mà tạo dựng hình ảnh đây. Mấy ngày sau, Khương Trường Sinh nghiên cứu chế tạo một cái nhóm lá bùa, giao cho Mạnh Thu Sương, để lần sau các đệ tử hành tẩu giang hồ mang theo. Nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể dùng những lá bùa này, đem chân khí rốt vào bên trong lá bùa, trước khi sử dụng nhất định là phải niệm chú. À, chú là như thế này. Thương sinh bò bòi, nhân dân tự có hậu nhân chính khí trường tồn, trường sinh tiến sư tại thượng, mượn nhờ lực lượng thiên để trên người ta, trú tà trừ ma, cấp cấp như lực lĩnh. Phải nói là hết sức sến xuối và cậu quyết, hết sức là giả trần, nhưng chính là phải như thế mới có thể hù dọa được phàm nhân không có văn hóa. Tiếp xuống, Khương trường sinh không còn tu luyện nữa mà là chuyên tâm luyện tập thái thanh kiếm thực. Một tháng sau, đệ tử của Long Khởi Quang xuống núi, lần này dẫn đội là Vạn Lý Minh Nguyệt. Từ nhỏ đến đi theo Khương Trường Sinh tu hành Bọn hắn mặc dù không phải là đệ tử Của Khương Trường Sinh Nhưng Khương Trường Sinh bởi vì nể tình Bắt bọn hắn tu hành huyến thần đồng Một mực không có bạc đẩy Bất quá từ chức có hạn Bọn hắn chẳng qua vẫn là thực lực đinh thức cảnh mà thôi Thả bên trên giang hồ tầm thường Cũng tính là thiệt đỉnh cao thủ rồi Đừng có nhìn gần đây Cao thủ thông thiên cảnh càng ngày càng nhiều Xuất hiện trong tầm mắt của Khương Trường Sinh Đây chẳng qua là vị trí của hắn tại đã càng ngày càng ngày cao Võ phu bình thường hết sức khó gặp cao thủ thông tiên cảnh. Cho dù là gặp được đối phương không ra tay, bọn hắn cũng không thể phát hiện ra được. Trên người mỗi một vị đệ tử đều có ba lá bù của Khương Trường Sinh, dẫn đến lòng tin của bọn hắn tràn đầy. Dù sao thanh khổ đã từng dùng qua, để cho tất cả các đệ tử lúc ấy đi theo kinh động như là gặp phải tiên nhân vậy. Mà ngoại trừ việc này ra, Lý Công Công trong hoàng cung cách mỗi 3 tháng sẽ tìm đến Khương Trường Sinh một lần, cầu đáng dược. Khương Ngự Sinh cũng không có kêu kiệt hoặc là qua lo Móc đã đang dược tự mình liên chế Tận khả năng trấu dài tuổi thọ cho Khương Uyên Tranh thủ thời gian trưởng thành cho tiểu Nguyễn Vương Khương Tử Ngọc Mà cũng có lần hắn đã từng lặng lẽ đi theo dõi Lý Công Công Lý Công Công này cũng không có tham liến đăng dược Xem ra tựa hồ là trung thành tuyệt đối đối với Khương Uyên rồi Một năm này đã cấp tốc đi qua Khai Nguyên năm thứ 39 đã tới cổ hãng còn chưa phát động chiến tranh thứ sự Tham Châu ở phía bắc gần với cổ hãng đã phát đọc phản loạn, chém giết bộ môn quan viên nằm vùng của triều đình. Trong một tháng ngắn ngủi thống nhất cả Tham Châu, trắng trận chiêu binh mãi mã, tuyên bố Hoàng đế Đại Cảnh tàn bạo bất nhân Bách Tính khó khăn, hắn muốn dựa theo thiên đạo, một lần nữa giúp đỡ 13 châu đại địa trả cho Bách Tính Thái Bình Thịnh Thế. Giang Sơn Đại Cảnh lúc này triệt để dao động thiên hạ sôn sau Trên Kim Loan Điện, Thất hoàng tử Khương Vũ giận không kìm chế được, mắng to thứ sự thăm châu. Khương Yên cao tuổi, thể xi, ngồi ở trên lông ỷ ngẩn người. Trong lòng có hắn đột nhiên sinh ra có một chiếc sợ hãi, một cái nỗi hoảng sợ mà ngay cả lúc trước khi đại bại trước cổ hẳn, hắn cũng chưa từng có. Giang sơn đại cảnh này sẽ không chỉ hai thế mà chết, thậm chí ngay cả một thế liền vong được chơ. Khương Yên nhìn Khương Vũ trên điện đang giận mắng liên tục cùng với văn võ bá quan đang cúi đầu, đột nhiên cảm giác được Mình không thể chết đi như thế Khương Vũ không có thật đế vương Ba tỉnh lục bộ chẳng qua là xem ở mặt mũi thế tử Mới thần phục với hắn mà thôi Chữ gì tướng quân nè Ai đi bệnh tham châu đây Khương Vũ lúc này trực tiếp hỏi Thậm chí cũng không hỏi ý kiến của Khương Yên Chúng tướng quân dồn dập cúi đầu Không người nào dám tiếp lại Tham châu quá gần cổ hẳn Vô lận là ai đi Đều sẽ gặp phải hai quân giáp công Cái này khác nào là đi chịu chết Tâm mắt của Khương Vũ lúc này lại hướng nhìn về phía những tướng lĩnh sở nhân mà mình cân nhắn. Kết quả cũng giống như thế đều là cuối đầu. Kém chút khiến cho hắn thức chết rồi. Trên ý chỉ của trọng Thượng Châu Học Châu, Bình lực của Hai Châu, Trần và Trần Dương quản lý. Trần Dương có thể tự động trưng binh trong vòng một năm, nhất để phó bền định tham cho kỳ loạn. Khương Uyên bỗng như mở miệng nói, hắn nói chuyện rất chậm, nhưng lại lộ ra một cái báo khí làm cho người ta không cách nào cử thiệt. Hắn mặc dù nửa thân thể đã sắp bước xuống mộ Nhưng mà uy thế của khai nguyên đại đế năm đó vẫn còn Vị hoàng đế năm đó quét ngăn 13 châu Vẫn còn tại Khương Vũ nghe như thế động dung Sắc mặt rất là khó coi Hắn mặc dù đã là thái tử Nhưng mà Khương dự những năm này như là chiến thần Ngăn cản cổ hắn Đã là hy vọng của bách tích khắp thiên hạ rồi Một khi công lao của Khương dự quá lớn Vị trí thái tử của hắn chưa hẳn đã ăn ổn đâu Dù sao thì tần vương so với hắn còn lớn tuổi hơn Khương Nguyên lên tiếng không có người nào dám phản bác cả Thậm chí còn là điều thở phào ra một hơi Giáo cho Tân Vương Khương Dự cũng tốt Kẻ này chính là một tên mãn phu Tất nhiên sẽ tiếp nhận rồi So với kiến công lập nghiệp Thì Văn Võ Bá Hoàng ngay lúc này càng sợ phải đi chịu chết hơn Thanh sân liên miên, cầu nhỏ nước chảy Bên trong một mảnh vùng rừng núi Lại là trơ trội một cái gian khách sạn Thanh hư đạo trưởng ngồi tại trước bàn Đang là uống trà Bên cạnh thì đi theo một cái tên tiểu đạo sĩ Thọc Nhìn chỉ là cỡ 10 tuổi à, Nghe nói chưa Gần đây đệ tử của lòng khởi quang hành tấu giang hồ Đều là cầm trong tay Một cái lá bùa của trường sinh tiên sư Tìm tiện một tấm lá bùa này thôi Lì có thể thể hiện ra lực sát thương Của tiệc đỉnh cao thủ đó sắc thật là cỡ ngày nấy. Trường Sinh đạo trưởng thật đúng là tiên sư mà, ngược lại ta chưa từng nghe nói qua thế gian có người thứ hai nào có thể nghiền khô ra cái dạng lắm như thế, thiệt là thần kỳ quá đi. Tao thì nghe nói có một chút phái đã đi tới kinh thành, nghĩ là muốn mua số lượng lớn la bùa của Trường Sinh tiên sư đó. Trường Sinh đạo trưởng sẽ không có bán đi đâu, dù sao long quan chính là đạo quan quân đế không định hưởng thụ bóng lộc của triều đình, căn bản bộ họ đâu có thiếu tiền. Nghe những giang hồ nhân sĩ này thảo luận bàn thắng, tiểu đạo sĩ không khỏi nhìn về phía thanh hư đạo trưởng, thấp dọng hỏi. sư phụ nè, trường sinh đạo trưởng, thật là đồ đẻ của ngài hả? Thanh hư đạo trưởng đem chiếc trà hơi nóng thổi tan, nói. ai chẳng qua là có danh phận thôi, võ công của hắn cùng với trại năng cũng không phải là ta dạy. Đã từ có lúc ta cho rằng hắn có cầu nhận chỉ báo, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ hắn thật đúng là dựa vào chính mình. Trần từ quá cao rồi, thật là phàm nhân không thể nào bằng được, thậm chí suy nghĩ cũng là không dám kìa. Tiểu đội sĩ nghe xong thì cái hiểu cái không hỏi. "Vậy, hắn thật sự là tiên thần chiến thế hả?" Thanh hư đội trưởng lại nói. "Ờ, có lẽ là vậy nga, vậy sao ngươi đi tới lòng Khởi Hoang dùng ánh mắt của mình tự mà phán đoán đi." Tiểu đội sĩ lúc này mặc lộ ra vẻ vẻ chờ mong. Mà đúng lúc này phương xa lại nâng lên bụi đất, Đại lượng kỷ binh chạy nhanh mà tới Cầm đầu chính là người khoác ngân giáp Đầu đội ngân quan cánh phượng Khương Dự Thân hình quán hắn khôi ngô khuôn mặt anh tứng Tay trái nắm dây cương ngựa Tay phải thì cầm theo một cái thanh phương thiên hòa kích Xác xác nhìn lại Lì có thể cảm nhận được cái cổ bá khí ngoài ta còn ai kia Bây giờ thì Khương Dự Đã là tầng vương danh chấn thiên hạ rồi Chính là hy vọng của đại cảnh triều Ờ ừ đó là quân đội của trần chú kìa Xem bổ vắng là muốn đuổi tới tham rồi Ây bởi hả thật sự là hồ đồ mà Vì sao muốn lập thất hoàng tử lập thái tử chứ Tạng vương cũng là do hoàng hậu nương nương sở sinh vậy Sau khi thái tử chết Thì nên để cho hắn làm trưởng tử mới đúng à Có hiệp khách tức giận công phận lúc này nói Hắn cũng đạt được những người khác tán thành Thất hoàng tử sau khi giám quốc Cũng không có thể hiện ra tài năng gì Đại cảnh thì vẫn như cũ ngày càng xa xúc Khương vũ này rõ ràng là có võ công siêu cường Nhưng thủy chung vẫn là trốn ở bên trong kinh thành Không dám giống như Khương Dự như vậy Sức quân thật chinh Cuối năm Lại là thêm một cái mùa đông Dưới địa linh thụ Trần Lễ Hương Phấn nói xong chiến tích của Khương Dự Trừng bình 2 tháng Tần Vương liền là thân chinh Tham Châu Hướng về thiên hạ chứng minh Đại cảnh vẫn là chân Long chi triều Thứ quân đội của Thứ sử Tham Châu Căn bản không phải là đối thủ của Tần Vương Cổ hẳn thì điều động 20 vạn đại quân trợ giúp Kết quả thất bại tăng tác Mà quay trở về Các vị võ lâm chí tôn của ngày xưa, tông Thiên Vũ thế không thể đỡ nổi, tiến vào phủ thứ sử thành công chấm đầu tên phản loạn này. Không thể không nói nha, tông Thiên Vũ thật sự là quá mạnh à, Tần Vương có trải nhiều lần xây dựng chứ không, may mắn là giờ có hắn. Võ lâm cao thủ một khi chực khí hào hết cũng sẽ bị mài chết, nhưng mà tông Thiên Vũ này lại hết sức thông mình... mỗi lần ra tay đều là hướng phía thủ lĩnh của kẻ định mà đánh tới, trọng thương sĩ khí của quân định luôn. Trần Lễ lúc này cảm khái nói, Tần Vương cùng với tông Thiên Vũ Hướng về người thiên hạ chứng minh, võ lâm cuộc giúp quân đội cũng có thể là dung hợp. Khương Trường Sinh cũng là tràn Ngọc cảm khái, không nghĩ tới hai người này vậy mà có thể đi được gần như thế. Nhớ lại năm đó lúc hai người sơ kiến cũng không có hữu hảo gì. Mà gian này cũng tốt, có tộc thiên phủ tại, thì an toàn của quý vị để để thân sinh của Khương Trường Sinh này cũng có thể được cam đoan rồi. Tần vương tiên mạnh nhưng mà đại cảnh là tiêu khuyết một cái vị minh quân nha. Tiểu Nguyễn Vương Khương Tử Ngọc đột nhiên là gần nói ra một mặt biểu lộ trịnh trọng. Lời này nếu là truyền đi ra ngoài tất nhiên là sẽ bị chặt đầu. Nhưng Trần Lễ đồng dặn cũng là to gan lớn mật. Hắn cùng với Khương Tử Ngọc có thể là mới quen đã thân. Trần Lễ càng là có một cái loại cảm giác sinh không gặp thầy. Hắn lúc này mới cười hỏi. Hà, Nguyễn Vương Địa Hạ nè, người nếu như là quân vương vậy ngươi sẽ làm như thế nào? Khương Tử Ngọc lúc này đã gần 10 tuổi chân thành nói. Cổ hãng chính là một cái chỗ quan mạc tại nguyên thiếu thốn kém xa đại cảnh ta Bây giờ bọn hắn đã công chiếm không ít lãnh địa của đại cảnh rồi Đại cảnh không nên nghỉ ngơi lấy lễ sức đâu Mà phải là được ăn cả ngã về không Thề phải đánh tăng cổ hãng Chỉ cần đem cổ hãng đến cho sợ Những vườn trường xung quanh đều không dám xâm lấn nữa đâu Hoàng Gia Gia cùng với Phụ Hoàng Thì quá coi thường chỗ 13 châu rồi Chúng ta thế nhưng là thần châu đại địa Nhân khẩu phong phú Các loại tài nguyên càng là nhiều vô số kể Chỉ cần đế vương biểu lộ ra quyết tâm của mình thiên ngạ tự nhiên có thể biến ra trăm vạn hùng binh rồi Bây giờ trưng minh không có Nhưng còn không có đạt tới cực hạn Bên trong cảnh triều thiếu khuyết một cái cổ quyết tâm Một cái cổ quyết tâm có thể điều động lây dân bất tính đó Trần Lễ nghe như vậy thì cảm khai nói Quyết tâm sao? Hey, nào có dễ giận như vậy bất tính chỉ quan tâm tới cơ màn áo mặt của chính mình Trừ phi là đến cái mức độ nước mắt nhà ta ăn kìa Khương Tử Ngọc lúc này chống nảnh hai tay hờ hờ nói Cho nên mới cần nhờ vào quân vương Ý của quân vương chính là ý của thiên hạ kìa Nếu là quân vương cứ lo trước lo sao Cái gì cũng muốn Cái gì cũng sợ Mà tính tự nhiên cũng sẽ như thế rồi Trần Lễ nghe vậy thì cảm thấy rất có đạo lý Không khỏi gật đầu Năm đó hắn lần thứ nhất lúc thấy Khương Uyên Liên bị là cái cổ bá khí này của Khương Uyên làm cho tinh phục Khi đó Khương Uyên phản phất như khắp thiên hạ Đều tại dưới chân của mình Bất lẫn là cái vương triều gì hắn đều có thể đạp đổ. Hắn lại quay đầu nhìn về phía của Khương Trường Sinh cười nói Trường Sinh à, người đem nguyện vương điện hạ giáo quấn nó thật là tốt nha, tuổi còn trẻ lại có cái hùng tâm dạng này. Khương Trường Sinh lại cười hỏi Ngày sau nếu như thất hoàng tử lên đài, dòng dỗ dưới trứng của hắn, trần gia các ngươi sẽ di truyền người nào hả? Trần Lễ hơi sửng sốt, sau đó là nhú mày Khương Tử Ngọc lại khoát khoát tay nói Vậy dĩ nhiên là ủng hộ ta rồi. Đại ca của ta bây giờ đi tới cái thánh địa võ lâm gì đó tập võ rồi, để khi trở về không thích ứng với triều chính nè. Chỉ có võ công thôi, ta thì khác biệt, ta đã tập võ, cũng là học tập triều chính nữa. Hắn không chỉ thích hợp hơn đại ca của hắn, mà cũng thích hợp hơn với thế tử hiện tại bây giờ. Bình An lúc này lại gần phán khởi nói, Ôi Lý Trái Dân, ngồi là Lý Trái Dân, còn đã là Lý Nguyên Bá. Trần Lễ mặc dù không biết Lý Trái Dân cùng với Lý Nguyên Bá là ai cả, Nhưng hắn đúng là từ trên thân của Khương Tử Ngọc này thấy được hy vọng. Chỉ cần chiếu theo xu thế trước mắt mà trưởng thành tiếp, Khương Tử Ngọc chưa hẳn không thể trở thành người tiếp theo của Khương Yên. Chẳng qua là Khương Tử Ngọc này tuổi còn quá trẻ, tương lai còn chưa nhất định. Từ sơ tới nay, bao nhiêu hoàng tử thiên tài sau khi lớn lên liền vẫn lạc, chưa kịp làm gì đã là mù xanh cỏ rồi. Cuối cùng thì Trần Lễ không có cho ra đáp án của mình, Khương Trường Sinh cũng không vội xác thật là còn quá sấm. Màn đêm lúc này buông xuống, Khương Trường Sinh ở trong phòng tra xét giá trị hàng hóa của mình. Giá trị hàng hóa trước mắt là 2809. Quả nhiên, vẫn phải dựa vào giả danh lừa bịp thôi à. Khương Trường Sinh vui thích suy nghĩ, hắn quyết định có thể bắt đầu đột phá rồi. Hắn lúc này đứng dậy rời khỏi phòng ốc, ngược kiếm phi hành, từng tra bên ngoài bên trong kinh hành một lượt, xác định không có cao thủ nào ở gần, ngày mai sẽ đột kích tại bên trong Long Khởi Quan. Lại có thể hấp thu số lượng lớn giá trị hơn quả. Khương Trừ Sinh quanh đi quẩn lại một đêm, bên trong bên ngoài kinh thành cũng không có cao thủ nào có thể chống lại hắn cả. Chân khí mạnh nhất nội thành chính là Khương Vũ. Hai người trước mắt giao hảo bề ngoài, Khương Vũ cũng không có khả năng ra tay với hắn đâu, mà lại ra tay thì cũng là sau đấu lại hắn. Trở lại trong phòng, Khương Trường Sinh bắt đầu vận công. Trước dự trữ linh lực để tránh để lúc đó linh lực không đổ. Mặt trăng lặng đi, mặt trời lại mọc. Kinh thành trời đông rá rác, vẫn có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Mặc dù đại cảnh hàng năm chiến loạn, Kinh thành vẫn như cũ cực kỳ phùng hoa. Đối với bách tính mà nói, dưới chân thiên tử là nơi an toàn nhất. Âm âm! Lúc này tiếng sắm bỗng nhiên vang lên, vang vọng toàn bộ Kinh thành, để cho vô số dân chúng, binh sĩ, quyền quý đều phải dùng dập quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên trên đỉnh núi của Long Khởi Sơn, tụ tập đen Hóa thành một cái đoàn lôi vân bốc lên. Tiếc bay đầy trời đều phải tan rã. Hóa thành hơi nước lưỡng lờ khắp lông khởi quan Khiến cho lông khởi quan tựa như là một chỗ tiên gia đang tại, như ẩn như hiện. Lôi điện cực kỳ dễ thấy ở bên trong sương mù bàn bạc. Ban ngày trời đông giá rét, càng là hùng vĩ vô sông. Hả? Đó là lông khởi quang mà. Nghe đồ được sĩ đạo trưởng từng vượt qua lôi kiếp, chẳng lẽ là lại muốn là một trận nữa? thật hay giả gì mấy cha? ta còn tưởng rằng Long Khởi Quang là lộn triền tung tin đồn nhảm chứ thằng thằng đó ông nội có cách hạ thương bác trái trực sự đạo trưởng là lẫn giữa kêu trùng chống lại lôi điện ý như là tiên nhân hạ phàm vậy đó hả, Úi vậy hôm nay ta cũng phải đi dịch một cái đi mở mang tàm mát rồi hồi đúng rồi, đi coi mấy đứa ơi dân chúng ở trong thành nghị lận ẩm mỹ trong hoàng cung, Khương Yên được hoàng hậu nương nương nâng đỡ rung rung đợi đẩy đi ra khỏi người thương phòng nhìn về phía Long Khởi quan ở phương xa Hàng hậu nương nương do phục dụng trú nhân đàn thanh sương bệnh trú. Nhưng Khương Yên thật nhìn đã giống như bảy tám chục tuổi rồi. Thể cốt cũng gầy gò hơn trước rất nhiều. Bước đi đều run rẩy Hắn lúc này mới lại nói. Cái triệu đạo sĩ trường sinh kia lại trải đổ kép rồi á. Chẳng cũng lại rất trò mò. Hắn là thật độ kiếp hay vẫn là cố làm ra giải bí ẩn đây? Hàng hậu nương nương lại cười nói. Tự nhiên là cố làm đi giải bí ẩn rồi người tập gió, có ai mà cần đủ kiếp được chứ, Khương Nguyên lại nói, Thế nhưng trọng luật cảm thấy, hắn không giống như là cố làm ra dễ bí ẩn nha, liền lấy cái chú nhằn đằng này mà nói đi, nàng nói có thật kỳ hay không, danh y trong thiên hạ, đại đạo sư đều không thể nào liên chế ra được, cái việc thuốc thần kỳ như thế hay đâu, hoàng hậu nương nương cũng cảm thấy có lý, đối với cái vị trưởng sinh đạo trưởng này, càng thêm cảm thấy hứng thú, lại nói, Vậy hả nè, người đối với trường sinh đạo trưởng thân cận như thế, khi nào mới đưa hắn triệu kiến vào hoàng cung, để cho thần thiếp nhìn qua một lần đi hả? Ánh mắt của Khương Uyên lại trở nên phiêu hốc, buồn bá nói. Ờ, cũng là thời điểm để cho hắn tới gặp nàng rồi. Mà cùng lúc đó, ở bên trong lòng khởi hoàng, từ thiên cơ vong trần, hăng xiên ngẹn hỏng nhìn chân chối, Khương Tử Ngọc bình an thì lại cực kỳ hưng phấn. Tất cả bọn hắn đều ngước nhìn, Khương Trường Sinh đang trôi nổi trên không của mấy hiền Khương Trường Sinh tỉnh tỏa không trung áo bờ phần phật cái lớn phất Trần đặt ngang phía trên hai chân Một đi chớp bổ súng Bị cái lọng khí vô hình trên người của hắn ngăn cách rồi tiêu tán đi Đã bắt đầu độ kiếp Nguyện lại nghe đồn là thật Hắn thật sự là đổ lối kiếp Càng khu thiên kinh Đến cùng là cái rõ hồng gì vậy Từ thiên cơ tự mình lẩm bẩm Ánh mắt của hắn nhìn về phía Khương Trường Sinh đã thay đổi Như là Phạm Linh ngưỡng vọng thiên thần vậy Các đệ tử của Long Khởi Quang cùng với khách hành hương ở tạm cũng đã dùng dọc vây đến bên ngoài viện để mà xem náo nhiệt. Rất nhiều đệ tử mới đều chưa từng gặp qua Khương Trường Sinh độ kiếp, cho nên rất là hương phấn. Lần trước độ kiếp đã là 18 năm trước rồi, khi đó Khương Trường Sinh 21 tuổi, bây giờ đã là 39 tuổi. Khương Trường Sinh bỏ qua tầm mắt của những người bên ngoài chuyên tâm độ kiếp. Theo lối điện càng ngày càng nhiều, hắn đã bắt đầu cảm nhận được áp lực. Kiếp lôi tầng thứ 6 này, quả thật là đáng sợ quá đi, vượt xa lần độ kiếp trước rất nhiều. Tiếng nổ vang rành đinh tay nhất ốc để cho vài người đang ở bên trong Long khởi quan cảm giác trời muốn sập xuống. Dân chúng trong nội thành thì trong lòng run sợ, sợ là Long khởi sân sẽ bị lôi kiếp anh cho nổ tung. Mà Khương Trường Sinh lúc này thấy uy thế lôi kiếp đã dần lên, bắt đầu sử dụng giá trị hương hỏa để mà trực tiêu uy thế. trong chốc lát, trong cơ thể của hắn tót ra từng cái điểm ánh sáng nhạc của hương hỏa, tung bay lên trên đỉnh đầu của hắn, cấp tốc hình thành một cái màn lửa, ngăn cản thiên lôi đang không ngừng oanh kích. Khương trừ sinh tận mắt thấy giá trị hương hỏa đang bắt đầu giảm xuống, đỉnh đầu thì lại có màn lửa che chắn, hắn tạm thời có thể giữ lại linh lực. Mặc cho lối đình vạn quân cũng không cách nào đột phá màn lửa mà bổ tới hắn cả. Hắn rất có cảm giác thảnh thơi giống như là tiên nhân đang ngồi câu cá. Bật quả dưới mắt nhìn chăm chú của mọi người, hắn cũng không thể quá buồn lỏ Nhất định là phải giả bộ như là đang thi triển một cái thần thông gì đó. À, phải giả thần giả quỷ một chút mới được chứ. Ôi má ơi, quá là lợi hại rồi. Y lội y như đấy đều bổ công trúc đạo trưởng kìa. Ê, cái thiền lội này không phải là chướng nhãn pháp chả? Trên đầu của đạo trưởng có cái ánh lửa là cái giống gì vậy? Ê, là cho khí biến thành sao? À, có lẽ cái này là tham qua thủ đỉnh trong lời đó của đạo gia đó. Ô trời ơi, chúng ta đã, đã sừng đạo trưởng Chứ là tiên sư, không được bảo phạm Còn không mau cúi đầu lại đi Các đệ tử thì đang nghị luận Mà đám khách hành hương thì dồn dập quỳ lại Dẫn đến các đệ tử cũng là quỳ xuống theo Khương tử Ngọc Hưng phấn Đến hỏng luôn rồi Hắn không có chú ý tới cái bớt ở giữa mi tâm của mình Cũng đang lập lè kim quang nhạt nhạt Ông trần thì lúc này lại cảm khai nói Gió đạo chi cảnh Thật sự khó có thể tưởng tượng Trước kia là ta khinh thường Gió đạo rồi Từ thiên cơ thì đứng ở bên cạnh hắn, hít sông một hơi nói. Sát thật cảnh giới võ đạo, vĩnh viễn không có định phòng. Từ xưa đến nay, những truyền thiết tiên thần kia bất quá đều là võ giả cường đại mờ thôi. Phạm nhân chẳng qua là không thể tin được dựa vào thọc võ thì có thể đi đến độ cầu như thế. Đạo trưởng đầu kiếp, chỉ có thể nói rõ cảnh giới của hắn vượt xa hết thị những chứng kiến của chúng ta trước đó mà thôi à. Sau khi vượt qua thông thiên cảnh, từ thiên cơ cho rằng mình đã vô địch rồi. Hắn xác định mình đã vượt qua thông thiên cảnh, đi đến cảnh giới càng cao hơn, ít nhất ở bên trong đại cảnh này, hắn không có gặp qua người nào mạnh hơn mình cả. Nhưng mà cảnh giới như thế so sánh cùng với trường sinh đạo trưởng này, giống như vừa mới đạp vào bên trên con đường võ đạo mà thôi. Lúc này ở trong vương phủ, Khương Vũ đứng ở trong đình viện nhìn lôi kiếp hộ vĩ ở bên trong Long Khởi Sơn ở xa xa, hắn nhớ mày lại hỏi. Trường sinh đạo trưởng này đã là lần thứ hai đồ kiếp rồi, mặc dù không biết là hắn liền cái võ công gì, nhưng nếu là ngày sau, cùng giúp bắn Điên Hà là địch, đại thừa Long Lâu có thể trấn áp hắn hay không hả? Đứng đầu của thiên túc tập tam thứ, quỷ liễu hồi đáp. nói tình của Long Lâu tự nhiên là sâu dày, chẳng qua là không rõ ràng cái vị yêu đạo này rốt cuộc là anh tới cỡ nào. Nếu là Điên hạ còn không yên lòng, ta có thể viết thư, để cho Long Lâu điều động tôn giả trước đó giờ xét nha. Khương Vũ lại lắc đầu nói, Được rồi, như thế ngược lại sẽ làm hắn thức giận. Bây giờ hắn chính là sư phụ của tử Ngọc, ngoại trừ tên Trần Lý kia, cũng không có quyền quý nào khác cùng hắn tới lui cả. Lên ngay cả khương dự cũng cùng hắn chặt Đức lui tới rồi. Có lẽ hắn thật sự là cái loại người cầu đầu siêu thoát thế tục kia, cứ bảo trì hiện trạng đi. Quỷ liễu nghe vậy thì gật đầu, hắn kia thật cũng cảm thấy thăm dò là không cần thiết. Bởi vì trường sinh đạo trưởng này đã rất mạnh, tiệt không phải là bây giờ nghĩ ngăn chặn là có thể ngăn chặn. Hủng hộ có cao nhân như thế bên trong kinh thành Hàng quyền của Khương Gia lại càng an toàn hơn Quay lại phía bên trên Long Khải Hoàng Lôi kiếp kéo dài hơn nửa canh giờ Giá trị hơn hỏa đã hầu hết Khương Trường Sinh không thể không tự mình chống cự lại lôi kiếp Cũng may là đã vượt qua Thời khắc gian năng nhất Hắn có thể dựa vào chính mình tiếp nhận lôi kiếp tiếp theo Từ thiên cơ thì lúc này Cũng đã điểm không hết Khương Trường Sinh đã chịu bao nhiêu cái đạo lôi điện rồi Ngược lại Hắn hiện tại càng cực kỳ sùng bái Khương Trường sinh ở trong lòng đã phụng người này thành thần. Mà đại khái lại qua tim nữ kênh giờ, lôi kiếp cuối cùng cũng kết thúc, truyền uy mình mông tán đi. Khư Sinh bắt đầu trắng trợn hấp thu thiên địa linh khí, nhánh cây của địa linh thụ theo đó mà lắc lư, linh khí vô hình vô sắc tuôn về hướng của Khư Sinh, hình thành gió lốc quanh người của hắn giống như là một cái phiểu. Lên lực của hắn đã bắt đầu tăng vọt, lần nữa thay biến. Sinh bỗng nhiên mở mắt ra, giật mình phát hiện mình đang tung bay ở trên không trung, cuối đầu nhìn lại Thì thân thể của mình vẫn còn ở phía dưới bà nói cho nó Không mà Canada Cái này là là linh hồn sức khiếu Khương Trường Sinh kinh hỷ nói Linh hồn sức khiếu thế nhưng là một trong những đặc thù Của tu tiên giả Hắn bắt đầu thao túng linh hồn phiêu động Phát hiện là như cả gặp nước di thường linh mẫn Hắn rơi vào bên trong đình viện Tất cả mọi người Đều không nhìn thấy linh hồn của hắn Vẫn như cũ đang nhìn thân thể của hắn mà thôi Tự mỗi người đều đang thảo luận với nhau Không người nào có thể gặp được linh hồn của hắn rồi. Khứ trời sinh là bay về phía nội thành, tốc độ cực nhanh, như là đang thị triển ngự kinh thư. Hắn chạy loạn khắp nơi bên trong kinh thành, lên trời xuống đất, xuyên tường mà qua, xuyên người mà qua, cực kỳ là mới lạ. Giờ khắc này, hắn mới chính thức có cảm giác mình đúng là người tu tiên mà. Đột nhiên hắn dừng lại lơ lửng giữa khâu trung, tầm mắt lại rơi vào hàng cung ở phía xa. Hắn thấy cái vùng trời của một cái tòa cung điện trong hoàng cung có một cái đoàn âm khí đang trôi nổi. Khiến cho hắn cảm giác hết sức không thoải mái. Hả? Là cái vật gì? Nên là ta má? Trong quần cung nị cũng có cái bí mật gì sao? Khương trực sinh nhú mày suy nghĩ một chút. Hắn tự tin nhìn lại. Cái to cung điện trước đó, Hắn bằng điệp xong vào hàng cung, Đã đi ngang qua. Bên trong cũng không có người ở lại nữa. Được rồi, trước cục cú tôi vì đã, đã nói. Khương trực sinh lấm bấm một câu sau đó say người, Bay trở về nhục thân của mình. Tốc độ của hắn thật là nhanh trong nháy mắt hôn phách đã nhập vào trong thân thể. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình hơi ngứa ngứa một chút. Toàn thân không khỏi rung lên, lần nữa mở mắt ra hắn đã chưởng khống lại thân thể của mình rồi. Linh hồn sức khiếu thực sự là một cái bản lĩnh rất tốt nhất là đối với việc dò sếp tình báo. Lúc này Khương Triệu Sinh bắt đầu củng cố tu vi hắn chú ý tới đạo văn giữ mi tâm của Khương Tử Ngọc đang phát sáng. Cũng may là hết sức mỏng manh. Lực chú ý của những người khác cũng đều dừng ở trên người của hắn, không có ai phát hiện di thường của Khương Tử Ngọc cả. Đạo văn này có lẽ còn ẩn chứa cái ảo dịu nào khác, tạm thời chỉ là chưa nghiên cứu rồi mà thôi. Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ, hắn không có hiển lộ ra đạo văn của mình, để tránh bại lộ ra quan hệ với hai người. Mà sau khi thấy lột kích tắn đi, mạnh thu Xương thanh cổ bắt đầu tản đi những đệ tử khác, cùng với khách hành hương trả lại cho Khương Trường Sinh một cái thanh tỉnh, Cái bớt ở giữa mi tâm của Khương Tử Ngọc Cũng khôi phục lại như thường Hắn cũng bị vong trần kéo vào trong phòng Từ tiên cơ thì nhìn xem chốc lát Lại cầm theo chối của mình rời đi Cũng không dám quấy đầy đến nhiễu Khương Trực Sinh Khương Trực Sinh lơ lẫn giữa khâu trung Vận công nạp khí Mãi cho đến khi lúc hoàng hôn buông xuống Linh lực trong cơ thể của hắn vẫn còn chưa tràn đầy Nhưng mà đã siêu việt hơn trước khi đột phá gấp 10 lần rồi Quá là mạnh à Khương Trực Sinh hưng phấn trong lòng Khổ tư 18 năm Cuối cùng cũng đã đột phá tới tầng thứ 6. Cái này hẳn là có khả năng không sợ đại thừa lâu nữa đệ. Mà đúng lúc này thì trước mắt của Sinh lại hiện ra từng cái hàng chữ. Khai nguyên năm thứ 39, ngươi tu hành tên tiếng, cảm ngộ được thiên địa chân nghĩa, vượt qua tam củ tiểu kiếp, thu hoạch được ban thưởng sinh tồn, bí thuật lưng hội ẩn ký. Kiểm trắc thấy ngươi lần thứ hai đột kiếp thành công.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 Cái này tự nhiên là tiếp tục tu tiên rồi. Hương Trường Sinh không một chút do dự làm ra lựa chọn, sau đó suy nghĩ về càng cả khôn cảnh. Cũng không biết càng cả khôn cảnh này cao hơn thần nhân cảnh nhiều hay ít nữa. Ngược lại là hắn hiện tại căn bản chưa nghe nói qua càng cả khôn cảnh. Mà đừng nói là càng cả khôn cảnh, liền ngay cả hai chữ thần nhân đều không có nghe những người khác đề cập qua. Bất quá đã tồn tại cảnh giới thì điều này đã nói lên có người đã từng đặt tới. Trời đất để động lớn bao la chắc chắn là có tồn tại càng cả khôn cảnh. Khương trường sinh cũng sẽ không rảnh hắn đi sống sáu thiên hạ Tìm kiếm cả khung cảnh làm gì Hắn liền là muốn đợi ở tại đại cảnh này Đợi sau khi hắn nhận định được Mình bế quan tu hành bên trong tân thủ thôn này Trở thành chúa tể phong vân rồi Để cho tiểu nguyện vương đang cơ sừng đế Về sau cần cái dược liệu lượng đang gì Hoàn toàn có thể để cho hắn hỗ trợ đi tìm kiếm khắp thiên hạ Mình thì bớt lo lắng một chút Để dùng ít sức tri cầu cho tiên đạo Cuối cùng rồi sẽ có một ngày Lúc đó cảnh giới của bộ đậu vô pháp cùng với cảnh giới của tu tiên mà đổi ứng Khi đó hắn mới xem như là siêu việt bộ đậu Đạt đến cảnh giới thiên hạ vô địch Mà đợi đến khi hắn vô địch rồi Hắn liền muốn cái gì là có cái đó Tiêu giao như thế nào, khoái hoạt như thế nào Trải nghiệm tất cả những thú vui của nhân gian Rồi vậy thì bác xin dừng tập 10 của bộ truyện Vừa thành tiên thần con cháu đã cầu thay xuất sần ở đây Hẹn gặp lại các đồ hủ ở tập 11 của bộ truyện này Cảm ơn các đồ hủ đã theo dõi video cũng như like share, video giúp mình